Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kết đóng kính vỡ Rồi ngày mai sẽ tìm cách Giải bày cho ông chủ sự tình Xong xuôi, Từ lúc ấy Ông cũng chẳng ngủ được nữa Ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo Rồi quay lại trước nhà Mở toang hết cửa nẻo Ngồi ở ngoài bậc thềm, Móc ra một gói thuốc Một điếu đưa lên môi Châm lửa đốt rít một hơi thật sâu Trong làn khói trắng mờ mờ Ông bất chợt suy nghĩ Liệu Có bao giờ là ma không? Nào giờ mình đi làm ca đêm bao nhiêu lần rồi? Đâu có thấy ma cỏ gì đâu Sao tự dưng hôm nay Ở đây lại có cái sự lạ như vậy? Rốt cuộc là cái quái gì? Còn đang suy nghĩ miền man Thì ở ngoài cổng Có tiếng ông bác bán bánh mì chạy qua Cái loa rẻ rẻ, bật, cái tiếng dao quen thuộc. Bánh mì ông? Bánh mì nào? Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ, một ngàn một ổ. Ánh mì không Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ, một ngàn một ổ. Tiếng ra bánh mì kéo ông Tùng trở về hiện thực, làm cho cái bao tử của ông bất giác sôi lên ủng ục. Thấy ông bác chạy ngang qua cổng, ông Tùng gọi. Ê! Ê! Bánh mì! Bánh mì ơi! Ông bác bất ngờ phanh kít cái xe quay đầu lại nhìn, đến bên cánh cửa sổ. Ông Tùng vội vàng đi ra mở khóa cổng, đẩy cửa ra nhìn ông bánh mì. Cho tôi hai ổ. Ông bác quay đầu xe lại, chạy đến. Mỉm cười, lấy ra hai ổ bánh mì còn nóng. <cười> Đây, <cười> năm ngàn. Ờ hay, ra một ngàn một ổ mà. Gớm anh dài ơi, cái cái băng đó là người ta thâu từ lâu rồi. Thời đại này lấy đâu ra bánh mì một ngàn anh hai ơi. Nhận tiền từ tay ông Tùng, bất ngờ ông bác bánh mì ngước đầu nhìn vào trong căn nhà, buột miệng kêu lên. À, đây nhà anh Giai hả? <cười> nhà đẹp rộng nha Mới sáng sớm chắc là con gái đói bụng lắm hay sao Mà mua đến hai ổ bánh mì vậy Ông Tùng cầm ổ bánh mì Đang định quay đi vào Nghe nói vậy thì ngơ ngác à, Con gái nào? Ông nói cái gì kỳ vậy? Tôi đi làm cho người ta Nhà này là nhà người ta đâu phải của tôi <cười> Thế à? <cười> tôi xin lỗi Tôi cứ tưởng Thôi thế tôi đi nha Cảm ơn ông anh Nói lời từ biệt xong Ông bác bánh mì ngước nhìn qua căn biệt thự thêm một lần Rồi vội vã rong xe đi Ông Tùng ngước nhìn theo Trong lòng cảm thấy có cái gì lạ lắm Rõ ràng là ông bánh mì vừa nói đến đứa con gái nào Mà ông làm gì có vợ con Để ông ta phải nói thế Mà trong căn nhà này Bây giờ cũng chỉ có mình mình Cùng với thái độ và cử chỉ kỳ lạ của ông bánh mì lúc nhìn vào trong căn biệt thự trong ấy ông tổng toán thấy sắc mặt của ông bánh mì tái mét dường như là vừa nhìn thấy thứ gì vậy không tìm được câu trả lời ông tổng chép miệng lắc lắc đầu Mặc kệ quay người vào nhà bất thình lình đèn điện trong nhà bật sáng trở lại ông vừa mừng vừa thắc mắc vậy là suốt đêm qua cho đến bây giờ mới có điện không biết là bên điện lực làm ăn như thế nào mà cắt điện nguyên cả một đêm như vậy nghĩ đi nghĩ lại thôi bây giờ có điện là tốt ông đi kiểm tra lại căn nhà thêm một lần sau khi tắt hết đèn đóm xung quanh cũng là vừa lúc ông chủ về đến tiếng cung chuông cửa vang lên rõ to ông tùng nghe tiếng ấy thì nhanh chân chạy ra mở cửa sau cánh cửa ông tùng còn nhìn thêm thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự tay xách ca táp gật đầu mỉm cười Ông vội lách người qua một bên để hai người bước vào. Ngồi xuống ghế, người đàn ông ngắm nhìn không gian trong căn biệt thự một lượt. Hồi lâu mới gật đầu mỉm cười rồi quay sang ông mơ. Tốt lắm chú. À, nhà đẹp lắm. Không gian bài trí cũng không khác gì mấy cái căn nhà cổ điển ở bên châu Âu đâu. À, được rồi. Thế thì con sẽ giúp chú giao bán căn biệt thự. Giá cả thì cứ theo thỏa thuận ban đầu nhé chú. À, con cứ đăng thông tin đi cần bổ sung cái gì thì con cứ tiện gọi điện cho chúng nghe hot nhất tại